2. Luận lý học siêu nghiệm Luận lý học, logic, bàn về chức vụ của lý trí, logo. Can phân biệt trí năng, entendement, first stand, và lý trí, reason, vernoop. trí năng là khả năng chi thức của tâm linh ta trong lãnh vực hiện tượng, còn lý trí là khả năng chi thức của tâm linh ta trong lãnh vực siêu hình. Trở lại vấn đề chi thức, ta nhớ can quả quyết con người chỉ có trực giác giác quan, nhờ đó con người biết sự vật theo cách đã bị sự vật kích động sau đó nhờ trí năng con người mới thực sự nhận thức sự vật nói cách khác cảm giác mang đến cho ta những dữ kiện về sự vật và trí năng mới thực sự phán quyết tức chi thức sự vật như vậy chức vụ của trí năng là suy tưởng tức nhận thức sự vật trước khi đi vào luận lý học siêu nghiệm để tìm hiểu chức vụ của trí năng thuần túy can đã tỉ mỉ phân biệt các bại luận lý học như sau vậy luận lý học được chia làm hai loại Luận lý học tổng quát bàn về những nguyên tắc của tri thức khoa học nói chung và luận lý học chuyên biệt bàn về những nguyên tắc hướng dẫn từng khoa học nói riêng. Rồi khoa luận lý học tổng quát lại được chia làm luận lý học tổng quát hình thức, như luận lý học Aristotle, bàn về những định luật chi phối công việc suy luận và luận lý học tổng quát áp dụng bàn về những điều kiện chủ quan của tri thức, như ta thấy nơi khoa tâm lý học. Nhưng theo can, tất cả các khoa luận lý học trên đây chưa đi vào chỗ sâu xa nhất của trí năng con người. Bởi vậy khoa luận lý học siêu nghiệm của ông được coi là thực hiện một công việc hết sức nền tảng, khoa này nghiên cứu về những quan niệm tiên thiên của trí năng xét như chúng có thể được quy về, áp dụng vào, những sự vật một cách tiên thiên. Vậy khoa luận lý học siêu nghiệm có nhiệm vụ nghiên cứu về nguồn gốc, phạm vị và giá trị các tri thức thuần túy của ta, xét như chúng có thể được áp dụng một cách tiên thiên vào các đối tượng. Luận lý học siêu nghiệm chia làm hai phần, phân tích pháp siêu nghiệm và biện chứng pháp siêu nghiệm. Phân tích Pháp siêu nghiệm là phần bàn về những yếu tố đưa ta tới chân lý, tức tri thức khoa học. Can gọi phần phân tích Pháp siêu nghiệm này là luận lý học của chân lý. Còn biện chứng Pháp siêu nghiệm thì luận về những hành vi bị coi là quá trớn của trí năng con người khi nó vượt quá khả năng tri thức của mình. Can gọi phần biện chứng này là luận lý học về ảo giác. Đến lượt phân tích Pháp siêu nghiệm lại chia làm hai phần. Phân tích Pháp các yếu tố bàn về những yếu tố của tri thức tức các quan niệm thuần túy cũng gọi là các phạm trù và phân tích pháp các nguyên tắc bàn về những nguyên tắc hành động của trí năng thuần túy trong công việc tri thức đó là những nguyên tắc về trực giác, về chi giác và kinh nghiệm, về tri thức khoa học.